Tô San đương nhiên sẽ không khiến Tạ Duyên vì cô mà nghỉ thêm một ngày. Cô cũng cần phải đi thông đêm, quay về phim trường để kịp lịch quay. Sau khi lên xe, cô mang theo vẻ oán trách nhìn Tạ Duyên ngồi bên cạnh. Không phải là anh ghét ăn thịt sao? Tiểu Chu và Triệu Đồng ngồi ở ghế đằng trước. Tạ Duyên ngồi cạnh cô ở ghế sau. Ngay vậy thì hơi nghiêng đầu sang nhìn cô, nhướng mày nói. Thịt do em nấu anh rất thích triệu đồng bó tay rồi. Hai người người đàn trước yên lặng, chịu đả kích, nhìn hai người khoe ân ái phía sau, trong lòng cầu mong nhanh nhanh đến sân bay đi. Cứ coi là như vậy đi, còn nữa, không phải là anh thích màu đen sao? Tô San nói xong, lại nhấn mạnh thêm một câu. Phần lớn quần áo của anh đều là màu đen. Màu đen chỉ đều là trùng hợp mà thôi. Xe chạy băng băng trên đường cao tốc. Trong màn đêm đen kịt Nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của người ngồi bên cạnh Tạ duyên bất đắc dĩ Khẽ cười một tiếng Nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô Rồi nhắm hờ mắt Dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi Tổ sàn không biết nói gì nữa Dù sao cái con người này Từ trước tới giờ đều không chịu hành động Theo lẽ thường May mắn là anh không thích tham gia game show truyền hình Kiểu người như thế này Hoàn toàn không phù hợp tham gia mấy chương trình kiểu này Sau khi đến sân bay, Tô San phải xuống xe trước để tránh bị paparazzi chụp được. Bên ngoài cửa sổ là đêm đen cùng với ánh đèn nê ông lập lè chói mắt. Người đi đường qua lại tấp nập bội vã. Mấy chiếc xe taxi cũng đỗ ở gần đó. triệu Đồng và Tiểu Chu rất biết ý đi xuống, ra sau cốp xe để lấy hành lý. Đến khi trong xe chỉ còn có hai người, Tô San nhìn sang tạ duyên, nhẹ giọng nói. Em phải đi đây, anh qua bên đó cũng phải chú ý cẩn thận đấy. Cô vừa dứt lời, còn chưa kịp có hành động gì, thì tạ duyên nãy giờ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt ra, nghiêng người đè cô tựa lưng lên ghế xe, đầu vùi vào bên cổ của cô, hít sâu một hơi, lầm bầm. Không lẽ em không muốn giữ anh ở lại sao? Chương 98 8 Chuẩn bị trước khi công khai. Không gian bên trong xe vừa tối tăm, vừa yên tĩnh. Chỉ còn thỉnh thoảng vang lên âm thanh của người qua lại trên đường. Nhìn mái tóc đen dối bù của người nào đó, đang ghé lên người của mình. Tô san cảm thấy hơi bất đắc dĩ Thực ra có đôi lúc, tạ duyên còn ấu trĩ hơn cả cô nữa. Cô không đẩy hắn ra, chỉ khẽ nói. Cũng đâu phải là trẻ con nữa, nhất định phải lấy sự nghiệp làm trọng. Mặc dù cô cũng rất muốn Tạ Duyên ở lại đây thêm một chút nữa, nhưng ở lại bao lâu thì cuối cùng vẫn phải đi. Nhưng mà ở trong mắt của anh, em đúng là đồ trẻ con. Tạ Duyên đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Hai người nhìn vào nhau một lúc lâu, Tô Sàn ho nhẹ một tiếng. Anh... anh mới là đồ trẻ con thì có, nếu anh muốn ở lại thì cứ việc ở lại, việc gì cứ phải bắt em nói chứ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, mang vẻ hờn rỗi. Cuối cùng Tạ Duyên cúi đầu, khẽ cười một tiếng. Sau đó hôn nhẹ lên trán cô một cái, rồi đưa tay mở cửa xe ra giúp cô. Cánh cửa xe mở ra, gió đêm lạnh từ bên ngoài thổi tới. Tô san quay đầu đi. Tạ Duyên nắm lấy bàn tay của cô, xoa xoa nhẹ mấy cái, giọng nói ôn nhu. Đi thôi, khi nào tới nơi thì nhớ báo cho anh biết. Nhìn hắn. Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi buồn, có lẽ sẽ phải nửa tháng nữa hai người mới có thể gặp lại. Nhớ tới việc suốt quãng đường tới sân bay, hắn đều nhắm mắt tựa vào ghế để nghỉ ngơi. Có thể thấy do chưa thích ứng được sự tranh lệch múi giờ, hiện giờ hắn lại phải bay qua bên đó. Thực ra Tô San biết, tạ duyên đồng ý tham gia chương trình lần này, một nửa nguyên nhân là muốn về để gặp cô. Tạ Duyên, cô bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của cô khiến người nào đó hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn cô. Tổ san cúi đầu, chớp chớp mắt. Em... em có một món quà cho anh, anh nhắm mắt lại đi, nhưng mà cho dù lát nữa, có chuyện gì xảy ra cũng không được phép động đậy. Không gian trong xe khá tối, nhưng Tạ Duyên vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn. Trắng nõn tình xảo của cô Nghĩ tới việc cô còn có quà cho mình Tạ Duyên rất tò mò nhắm mắt lại Muốn xem cô tặng thứ gì cho mình Thấy hắn đã nhắm mắt lại Tô San lại nhấn mạnh thêm một lần nữa Anh không được động đậy đâu đó Nếu mà động đậy thì... Ừ, thì... Thì sau này không lấy được vợ nghe vậy Tạ Duyên không nhịn được Hơi cong lên khóe môi Hình phạt này cũng thật là ác độc nha. Thấy hắn vẫn rất nghe lời, nhắm hai mắt lại. Tô San nhìn nhìn xung quanh một chút, đắn đo, cắn nhẹ môi dưới. Sau đó bằng mọi giá dướn người qua, hai tay ôm lấy cổ của Tạ Diên, ghé lại gần hôn lên bờ môi của hắn một cái. Cảm nhận được hành động và kỹ xảo ngây ngô của cô, trái tim của Tạ Diên gần như run lên. Thấy cả người hắn cứng đờ. Cô tiếp tục đỏ mặt, học theo cách mà Tạ Duyên vẫn từng hôn cô. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hắn mở mắt ra, cô hoảng sợ lập tức lui người về phía sau. Nhưng mà bàn tay của hắn đã lập tức ôm lấy eo của cô kéo lại. Hắn chuyển mình để cô nằm ra ghế sau xe. Uhm, anh đã hứa là sẽ không... không động đậy mà. Tô San trừng mắt thật lớn, cố gắng dùng ánh mắt để lăng trì con người không chịu giữ lời ở trước mắt này. Tạ Duyên mặc kệ mọi thứ, chỉ tập trung tham lam cắn mút cánh môi đỏ ửng của cô, giống như là hút thuốc viện, vừa nhiệt tình, vừa vội vàng. Nghe cô nói như vậy thì lại chuyển sang hôn lên sườn mặt của cô, vừa hôn vừa nói. Đã có ai nói cho em biết chưa? Lời đàn ông nói không thể tin. Tô San trừng mắt nhìn hắn, vừa cố gắng thở hồn hển. Trong lòng thầm mắng con người này thật là không biết xấu hổ, sau này chắc chắn không lấy được vợ. Em... em còn có một bất ngờ nữa dành cho anh, anh mau nhắm mắt lại đi. Cô sợ hãi nói. Nghe cô nói như vậy, tạ duyên lập tức mang theo vẻ mặt đầy ý cười vui vẻ, hắn nhắm mắt lại, mong chờ bất ngờ mà cô mang tới. Anh ngồi dịch ra bên kia một chút, lui lui ra bên kia á. Giọng nói của cô vô cùng mềm mại nhỏ nhẹ. Nghe vậy, Tạ Duyên quả nhiên nghe lời dịch ra xa một chút. Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của hắn, Tô San cắn nhẹ bờ môi dưới, đột nhiên nhanh như chớp mở cửa, đẩy xe chui ra bên ngoài. Khi không khí ngoài trời bao phủ lấy cô, Tô San đứng cạnh xe cười cười, nói với người nào đó đang ngồi trong xe. "Tạ lão sư, đã ai nói cho anh biết điều này chưa?" Lời của phụ nữ nói cũng tuyệt đối không thể tin. Không thèm quan tâm, Tạ Duyên nghe lời này thì sẽ có vẻ mặt gì, Tô San cong khóe miệng cười cười, đóng mạnh cửa xe lại. Lúc này, Tiểu Chu cũng đã kéo vali đi qua bên này. Tô San nhìn nhìn dòng người đi qua đi lại xung quanh, đeo khẩu trang lên, đi tới trước mặt Triệu Đồng, khẽ dặn dò. Tạ Duyên hay kén ăn, anh nhất định phải chú ý tới anh ấy. Nếu như anh ấy không chịu ăn, Thì anh lập tức gọi điện thoại cho tôi Tuyệt đối không thể để anh ấy Mang thân thể mình ra làm trò đùa được đâu Nghe vậy Triệu đồng tất nhiên là rất nghiêm túc gật đầu Thực sự hắn cũng rất muốn mép Tô Sàn, Nhưng mà Duyên ca không cho A Hình như nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta Tô Sàn lại cau mày Dạn dò thêm một câu Anh cứ nói cho tôi Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy trách cứ anh đâu Triệu đồng cầm nín rồi Anh ta nghĩ chắc chắn Tô San không biết thủ đoạn trừng trị người khác của Duyên Ca, cho nên mới nói như vậy. Tuy nhiên giờ thì không còn có cách nào khác, chỉ có thể qua loa ứng phó với cô ấy một hồi rồi mới tính tiếp. Tô San vẫn có một chút không yên tâm, nhưng không còn có cách nào khác. Sắp không kịp chuyến bay rồi. Xuyên qua cửa sổ xe, cô nhìn người nào đó ngồi bên trong một cái, sau đó cùng với Tiểu Chu nhanh chóng cất bước đi vào trong đại sảnh sân bay. Hiện giờ, phim đã chiếu xong 3 tập đầu tiên, từ lúc ngồi chờ check-in cho tới lúc đi lên máy bay, Tô San đều ngồi lướt điện thoại. Thực ra cô cũng có cảm giác có mấy người qua đường chụp lén cô, nhưng mà cô cũng quen rồi nên mặc kệ. Lúc này, top 1 của bảng xếp hạng hotshot trên Weibo đều là tiêu đề diễn xuất của Tạ Diên. Cơ dân mạng a, a, cảnh ông xã đu dây phá cửa sổ vào để cứu nữ chính thật là đẹp trai. Muốn khóc luôn. Cư dân mạng B. Tôi đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ của bộ phim này rồi. Tâm hồn thiếu nữ của tôi đã bị diễn xuất của Tạ Duyên đánh trúng rồi. Cư dân mạng C. Đặc biệt là đoạn cuối của tập 3. Tạ Duyên lui lại đưa nước cho nữ chính. Trời ạ, ghen tị quá đi mất. Cư dân mạng D. Bộ phim này đúng là bộ phim đứng đầu của dòng phim thần tượng. Bị diễn xuất của nam nữ chính lôi kéo trở thành fan. Cư dân mạng E. Cảm thấy Tạ Duyên và Tô San thật là xứng đôi. Hai người thật là tình thương mến thương nha. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng F Bộ phim này đúng là bữa tiệc nhan sắc A. Toàn trai xinh gái đẹp. Tôi mặc kệ, tôi nhất định đứng về phe của fan cặp đôi Tô Tạ. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng G Tạ Duyên đã có bạn gái, Tô San cũng đã có bạn trai. Có khi nào hai người này đã sớm ở bên nhau rồi hay không? Cười nhe rằng Hiện giờ, rất nhiều trang tin tức trên mạng đều nói về bộ phim này. Có điều Hạ Hoa cũng biết rằng thời điểm này không thích hợp để cô xuất hiện trên bảng Hot Search, nên tên của cô cũng không thấy được đề cập nhiều. Nếu không thì đám anti-fan sẽ bay vào, nói cô muốn lăng xê. Còn tạ duyên thì khác, từ trước đến giờ, hắn đều rất khiêm tốn. Hiện giờ nếu có xuất hiện nhiều một chút ở trên truyền thông, thì cũng không có ai nói gì. Trái lại, bộ phim này có khi Còn mang tới cho hắn thêm nhiều fan hâm mộ thuộc giới trẻ Tuy rằng nhiều fan thì cũng không có tác dụng gì đối với hắn Bởi vì hắn chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh Giới điện ảnh chưa bao giờ coi trọng việc có nhiều fan hay không Đến lúc cảm thấy mấy người xung quanh chụp lén cô càng ngày càng nhiều Vừa hay cũng đến lúc phải vào check-in Sau khi yên vị trên máy bay Cô mới tắt nguồn điện thoại Giữa lưng vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi Lát sau, có hai tiếp viên hàng không tới muốn chụp ảnh chung với cô. Tô San cũng rất phối hợp chụp với các cô ấy mấy tấm. Sau khi xuống khỏi máy bay, bắt taxi về tới khách sạn, thì đã là 2 giờ sáng. Mai cô còn phải đóng phim nên lập tức leo lên giường ngủ luôn. Mấy ngày sau, tỷ suất người xem của bộ phim chút ánh sáng rực rỡ càng ngày càng tăng. Có lẽ là trong khoảng thời gian này cũng không có bộ phim nào đáng chú ý để cạnh tranh. Cho nên bộ phim này vẫn luôn giành được sự chú ý của khán giả. Còn có một ngày, tỷ suất người xem đột phá lên 40%. Fan của Tô San cũng dần dần tăng lên đến 3.000 vạn. Diêu Nhân nói rằng hiện giờ có rất nhiều chương trình thực tế đưa ra cái giá cắt xe cao ngất ngưỡng để mời cô. Cũng có rất nhiều kịch bản phim mời cô đóng. Tuy nhiên cùng với đó, anti-fan cũng càng ngày càng lợi hại hơn. Bọn họ luôn luôn nói cô có chỗ chống lưng rất lớn còn có thể lôi kéo cả tạ duyên tới đóng phim thần tượng cùng với cô, còn mắng chửi cô bằng những từ ngữ rất ồ ế nữa. So với Antifan bây giờ, trước kia cô bị mắng chửi đúng là chẳng thấm tháp vào đâu. Đây chính là chuyện mà một nhân vật của công chúng không thể tránh khỏi. Tô San không muốn những chuyện như thế này ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Dù sao thì Antifan vẫn sẽ luôn bôi nhọ cô, cô có tránh cũng không thể tránh mãi. Nhưng tới ngày chương trình game show mà cô và Tạ Duyên ghi hình lần trước được phát sóng, Tạ Thiên lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Lúc đó Tô San cũng vừa mới kết thúc một cảnh quay, Tiểu Chu vội vội vàng vàng đưa điện thoại tới. Có lẽ cô ấy cũng thấy được tên người gọi tới, biết cuộc điện thoại này không hề tầm thường. Nhìn tới cái tên đang hiện trên màn hình, Tô San cũng cảm thấy hơi hoảng hốt, không ngờ là ba của Tạ Duyên lại gọi điện thoại cho cô. Cô liền lập tức cầm lấy điện thoại, đi vào trong phòng trang điểm, hiện giờ đang không có ai. Alo, tiểu tô hả? Vừa bắt máy, trong điện thoại lập tức vang lên một giọng nói rất khí thế. Alo, bác trai ạ, chào chào bác. Tổ sàn lập tức lễ phép trả lời. Ngay vậy, người ở đầu dây bên kia cũng thông thả cười nói. Bác không quấy rầy cháu đóng phim chứ hả? Dạ không, dạ không ạ. Vừa lúc cháu đang ngồi đọc kịch bản, Tô San ngồi xuống ghế sofa, vừa nói, vừa lấy remote để điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng. Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia cười một tiếng. Là như thế này, như bác được biết thì cháu và Tạ Duyên cũng đã quen nhau khá lâu rồi mà bác còn chưa có gặp mặt ba mẹ cháu. Cháu xem xem có ngày nào tiện hay không, bác muốn mời ba mẹ cháu ăn một bữa cơm. Nghe giọng nói từ trong điện thoại truyền tới, trong giây lát, Tô San không biết phải ứng phó thế nào, chỉ có thể trả lời: "Chuyện này, dạ, cháu sẽ về nói lại với ba mẹ của cháu, khi nào ba mẹ cháu sắp xếp được thì nhất định cháu sẽ báo cho bác biết ạ." Nói xong, cả người Tô San cũng ngẩn ra, cuộc điện thoại này tới quá bất ngờ, cô dù có là đồ ngốc thì cũng biết rằng ý nghĩa của việc ba mẹ hai bên gặp nhau là như thế nào. Đến lúc đó, Thiên nào cũng sẽ đề cập tới chuyện kết hôn. Nhưng mà, Tạ Duyên còn chưa bao giờ thực sự cầu hôn cô. À, được, được. Vậy cháu cứ tiếp tục đóng phim đi, bác không quấy rầy cháu nữa. Nhưng cháu cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Tuổi trẻ tuổi cháu luôn thích thức khuya. Chuyện này rất là không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu xem đấy, Tạ Duyên cũng như vậy. Cháu nhất định phải giám sát nó thật chặt chẽ mới được. Nghe Tạ Thuyền nói như vậy, Tô Sàn cũng chỉ có thể liên tục dạ dạ. Sau khi cúp máy, cả người cô vẫn còn đang chưa tỉnh táo trở lại. Ngồi dựa vào ghế sofa, ngờ ngác nhìn điện thoại ở trong tay. Không biết có nên gọi điện thoại nói chuyện này cho ba mẹ của cô hay không? Hay là gọi điện thoại cho Tạ Duyên trước? Cho đến lúc cửa phòng trang điểm đột nhiên bị mở ra, nhìn thấy bóng dáng của hai người bước vào. Nhìn thấy cô đang thẫn thờ ngồi trên sofa, tiểu chui lên tiếng. Chị Tô, đạo diễn nói cảnh cuối cùng sẽ dùng diễn viên đóng thế đấy. Cảnh cuối cùng là cảnh bắn nhau, còn phải nhảy từ trên lầu xuống. Không biết có phải do lần trước tạ duyên tới đây nói gì đó với đạo diễn hay không? Hiện giờ mấy cảnh quay nào có một chút nguy hiểm, thì dọa đạo diễn đều nói cô dùng diễn viên đóng thế. Phải biết rằng bình thường mọi đạo diễn đều hy vọng diễn viên có thể tự mình đóng. Như vậy thì khi quay mới có cảm giác chân thực. Ừm, chị biết rồi. Nói xong, Tô San lại nhìn sang Diêu Nhân, đột nhiên tới đây. Không ngờ chị ấy lại đột nhiên tới phim trường gặp cô. Sau khi Tiểu Chu ra khỏi phòng, tiện thể khép cửa lại. Diêu Nhân mới thông thả đi qua, ngồi xuống chiếc sofa đối diện cô, lấy ra một túi văn kiện đưa cho cô. Vốn dĩ chị không muốn thay em nhận thêm một bộ phim nào nữa. Nhưng mà bộ phim này, đạo diễn vẫn cứ kiên trì muốn mời em. Nghe nói lúc trước cũng đã tìm em một lần. Lúc sau lại bởi vì em thay đổi người đại diện, nên chuyện này lại bị trì hoãn cho tới bây giờ đấy. Nghe vậy, Tô San nhận lấy túi văn kiện. Mở ra nhìn thì hóa ra là kịch bản của bộ phim Ly Cung kia. Bởi vì do hủy hợp đồng với bên ánh sao, trong khi chuyện trao đổi với phía đoàn làm phim này từ trước đến giờ đều là do chị Lưu phụ trách. Cho nên, sau khi hủy hợp đồng, thì chuyện này cũng không có động tĩnh gì nữa. Không ngờ đối phương lại kiên trì mời cô đóng tới như vậy. Đạo diễn của bộ phim này cũng là một đạo diễn rất có thực lực trong ngành. Đội chế tác phim cũng thuộc là top đầu đấy. Cái chính là họ mong muốn em đóng như vậy. Theo lý thuyết thì bộ phim này, nếu mời sao hạng A để đóng thì cũng không quá đâu. Đây cũng xem như là một cơ hội rất tốt. Có điều nhìn em gần đây cũng rất mệt mỏi rồi. Em suy nghĩ xem có nhận hay là không. Diều nhân đứng dậy, đi qua chỗ bình nước, tự rót trong mình một ly. Ngay vậy, Tô San cũng cảm thấy băn khoăn, nhìn tập kịch bản này. Một hồi lâu sau, cô mới thản nhân nói. Em muốn suy nghĩ một chút, vài ngày nữa sẽ báo lại cho chị sao được không? Thật sự hiện giờ cô rất mệt. Tiền mặc dù rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng sức khỏe. Có điều, đối phương lại là đạo diễn danh tiếng, lại có thành ý như vậy. Vì cô mà chờ đợi một thời gian dài, điều này khiến Tô San có một chút do dự. Hiểu được suy nghĩ của cô, Diêu Nhân cũng không gấp gáp, uống xong một miếng nước, sau đó lại đi qua ngồi xuống ghế sofa. Tay chị ấy cầm lấy chiếc túi sách màu đỏ, nghiêm túc nhìn cô nói: "Không cần vội, em cứ từ từ suy nghĩ đi, hiện giờ điều quan trọng nhất là chuyện của em và Tạ Diên. Chỉ còn 10 ngày nữa là Tết Đoan Ngọ, nếu tụi em đã xác định chắc chắn là sẽ công khai, Thì chị với Hạ Hoa trao đổi lại xem, có nên để lộ một chút về video hai người hẹn hò ra cho truyền thông hay không? Nghe vậy, Tô san lại nhíu mày, nhét tập kịch bản vào trong túi văn kiện rồi nói. Không cần thiết phải phiến phức như vậy đâu, đến lúc đó chỉ cần để Tạ Duyên đăng weibo thừa nhận là được rồi. chương 99 Trở về sớm Nhưng như vậy thì quá đột ngột, dù sao thì cũng phải cho cư dân mạng thời gian để giảm sóc chứ. Dêu nhân nói, ý tưởng của cô ấy là điển hình lăng xê trong giới giải trí bây giờ. Nhưng Tô San không muốn lăng xe gì đó nữa. Hot quá cũng không tốt, đi đâu cũng bị người ta chụp lén. Gần đây, chỉ cần cô bước ra khỏi cửa, thì một vài người đi đường đều thích chụp lén cô rồi đăng lên mạng. Vì vậy ở phiên trường, cô cũng không dám nói chuyện với Trịnh Đồng một câu nào, sợ bị người ta chụp được em phải thương lượng lại với tạ duyên đã được không? tô san nói. nghe vậy diêu nhân cũng không nói gì nữa, dặn dò thêm vài câu liền rời khỏi. chị ấy cũng rất bận rộn. tô san tất nhiên sẽ không thương lượng chuyện này với tạ duyên. hỏi hắn chuyện gì cũng đều nói, anh không có ý kiến gì. nhưng mà cô thực sự không muốn lăng xê gì đó nữa. hiện giờ nếu cô trực tiếp nói thẳng với diêu nhân thì không tốt lắm. dù sao thì cô và chị ấy vẫn đang ở trong giai đoạn mới bắt đầu làm việc chung với nhau. Chỉ có thể để Tạ Duyên nói chuyện này với Hạ Hoa. Dù sao, tính cách của Tạ Duyên như thế nào, thì Hạ Hoa cũng hiểu rõ rồi. Như vậy thì cô cũng không phải từ chối riêu nhân nữa. Đến tối, khi cô gọi điện thoại cho ba của cô, bàn khoăn một lúc lâu sau mới nói ra chuyện ba của Tạ Duyên muốn mời cơm. Ba của cô cũng đáp ứng rất nhanh chóng. Hình như ba của cô cũng cảm thấy, Hai gia đình hai bên nên gặp mặt nhau. Thời gian ăn cơm được quyết định là vào hôm Tết Đoan Ngọ. Tất cả mọi việc đều dồn tới lúc đó, Tô San cũng không biết phải nói gì. Cô lại báo lại sơ sơ chuyện này với Tạ Diên. Hắn nói mấy ngày nữa thì hắn sẽ về nước. Tô San nói hắn không cần gấp gáp như vậy, dù sao từ giờ đến Tết Đoan Ngọ cũng còn một khoảng thời gian. Có điều, cô cảm thấy chắc chắn Tạ Diên sẽ không nghe lời của cô. Phim truyền hình, chút ánh sáng rực rỡ, tổng cộng có 35 tập. Mỗi ngày chiếu 3 tập trên truyền hình, cũng gần phát sóng xong rồi. Ngày 16, cô kết thúc việc quay phim Lạc Đường, thì ở trên TV, phim cũng đã chiếu tới tập 32. Tỷ suất người xem cũng đang ở trong thời kỳ cao nhất từ đầu đến giờ. Bộ phim này gần như ngày nào cũng lên bảng xếp hạng hot search. Diêu nhân nói gần đây cũng có rất nhiều kịch bản gửi tới mời cô đóng phim, chất lượng đều rất tốt. Cát xe của cô hiện giờ cũng khoảng 45 vạn một tập, còn có bộ phim lên tới 50 vạn. Nhưng Diều Nhân cũng không tiếp tục nhận cho cô mấy bộ phim thần tượng như vậy nữa, chỉ để cô đóng một vài quảng cáo mà thôi. Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng của cô trong bộ phim Lạc Đường. Nam chính và nữ chính thì vẫn còn nhiều cảnh nên vẫn phải tiếp tục quay nữa. Do cô thủ vai nữ thứ, nhân vật này bị chết trong đoạn gần cuối của phim. Cảnh cuối cùng này cô đã nghiền ngẫm, nghiên cứu rất lâu. Rất trùng hợp với kịch bản, hôm nay trời không nắng, mây đen từng đám từng đám, khá âm u, có vẻ sắp có mưa lớn. Cảnh bắn nhau liền trước cảnh quay này thì đã quay xong rồi. Lần này chỉ còn quay thêm cảnh nữ thứ vì cứu nam chính mà chúng đạn là được. Cho túi máu vào trong miệng trước, chuyên viên trang điểm vẫn đang dặm phấn cho cô. Tổ đạo phụ đang lấy hoài sắp xếp dựng cảnh. Lúc này, đạo diễn lại cầm tập kịch bản đi qua chỗ của cô. Tô San, cô cần phải thả lỏng, đừng gấp gáp. Cô hãy để mình đóng với trạng thái tự nhiên nhất. Lần này nếu không được thì lại làm lại. Tuyệt đối không cần quá hồi hộp, quá lo lắng, cô có hiểu không? Đạo diễn nói, nhưng lại mang theo vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Người bình thường sao có thể không hồi hộp cho được? Tô San nghe ông ấy nói vậy thì cũng chỉ cười cười. Do trong miệng toàn có túi máu nên nói không rõ lắm. Tôi biết rồi. Trên đoạn đường lát đá được tạo dựng theo phong cách cổ xưa, long lổ đầy vết máu, mấy gánh hàng rong cũng bị đổ ngã, trên đường còn rơi vãi mấy sâu hổ lô. Trên trời thì mây đen dày đặc, lâu lâu lại có một trận gió thổi tới, khiến khung cảnh càng thêm tiêu điều sơ xác. Các bộ phận đều đã chuẩn bị xong, đầu tóc của Tô San Được làm cho dối tung lên, trông có vẻ rất chật vật. Sau khi cô và Trịnh Đồng đã vào vị trí, không hiểu sao, nhìn thấy máy quay bốn phía, cô vẫn hơi hồi hộp, lo lắng. Đối với một nhân vật thì cảnh xuất hiện đầu tiên và cảnh xuất hiện cuối cùng là quan trọng nhất. Đây chính là khoảnh khắc để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người xem. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi! Action! Đạo diễn vừa dứt lời mấy chiếc quạt đạo cụ đồng loạt được bật lên tạo gió khiến cho mấy tấm vải bạt trên đường phố bay phấp phới cùng với mây đen ở trên trời khiến người ta có cảm giác mưa rào sấm chớp trong giây lát sẽ ập tới đứng lại không được chạy một đám quân lính chạy đằng sau đuổi theo không bỏ tiếng súng vang lên khắp mọi nơi tô san chân đi giày cao gót mang theo tâm trạng hoảng loạn bị trịnh đồng ở đằng trước kéo theo chạy đến điên cuồng thỉnh thoảng Hắn lại quay lại đằng sau, nã vài phát súng và đám quân lính đang đuổi theo hai người. Không được, tôi... tôi không chạy đổi nữa đâu. Bước chân của Tô San bắt đầu chậm dần, thở hồn hền nhìn Trịnh Đồng nói. Cô muốn chết sao? Trịnh Đồng chừng mắt nhìn cô, quay đầu lại nã một phát súng ra phía sau lưng cô. Sau đó lại kéo Tô San điên cuồng chạy về phía trước. Người quay phim cũng bê máy quay chạy theo sau cô. Tô san hơi há miệng, lúc quay đầu lại phía sau để nhìn đám quân lính. Không biết là nhìn thấy gì, đồng tử đột nhiên phóng đại. Dừng lại một giây, sau đó đột nhiên chuyển người che phía sau lưng của trịnh đồng. Trúng đạn khiến cả người chấn động. Một tay cô ôm lấy ngực, lặng lẽ xé rách túi máu. Máu dần dần thấm ướt quần áo trước ngực, tràn tới đầy lòng bàn tay của cô. cả người khụy xuống. Mộc biên! Trịnh đồng trợn mắt vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, giơ tay ra đỡ lấy cô. Tay còn lại cầm súng, lập tức giơ lên, bắn về phía một tên lính ở phía sau. Sau đó nhanh chóng đỡ Tô San chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó. rẽ trái dẽ phải vài lần, cuối cùng anh ta đã cắt đuôi được đám truy binh. Sau đó đỡ Tô San ngồi xuống đất, để cô dựa lưng vào tường. Chất lòng màu đỏ tươi từ khóe miệng của cô chậm rãi chảy xuống. Tô San nhắm mắt hờ, Dựa lưng vào mảng tường đầy rêu phong, bàn tay được sơn màu đỏ, chậm rãi rơi lên. Trịnh đồng sửng suốt một lúc, sau đó nắm lấy bàn tay của cô. Tôi... lại... lại cứu mạng anh... thêm một lần nữa rồi. Khóe môi đỏ rực của cô hơi cong lên, vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, lại vừa thê lương. Xe chở nước của đoàn làm phim cũng bắt đầu phun nước. Cạo cảnh trời bắt đầu mưa lớn. Nước tí tách rơi từ trên chán cô, chảy dọc xuống tới khóe môi đỏ rực, mang theo một vẻ đẹp khác lạ. Chịnh đồng siết chặt bàn tay của cô, trần chừ một lúc, cuối cùng nuốt khan một cái. Hốc mắt cũng đã đỏ rực đầy tơ máu. Tôi... tôi nhất định sẽ cứu cô. Lúc này, trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm chớp đùng đùng. Trời cũng bắt đầu thực sự mưa to tầm tã. Đạo diễn cũng không nói dừng lại. Tô San cũng hoàn toàn không để tâm tới hoàn cảnh xung quanh. Đôi mắt khẽ mở, hồ hấp cũng rất khó nhọc, khóe miệng hơi cong lên nói. Anh... Anh không phải là kiểu người tự lừa dối bản thân mình như vậy đâu. Mưa quá lớn, gần như rửa trôi lớp trăm điểm trên mặt của cô. bờ môi đỏ cũng vì vậy mà nhạt màu đi rất nhiều. Tuy nhiên, lại không thể gột sạch màu máu đỏ tươi trên phần áo trước ngực. Cô đừng nói nữa, tôi sẽ lập tức đưa cô đi tìm bác sĩ. Trịnh Đồng vừa nói, vừa lại gần đỡ vai cô, muốn cô đứng dậy. Tuy nhiên Tô San vẫn ngồi dựa vào tường không động đậy. Chỉ bình thản nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, hô hấp cũng dần yếu ớt. Anh nói xem, liệu sau này... <cười> Có còn ai nhớ tới tôi nữa hay không? Có, nhất định là có. Trịnh đồng nắm chặt lấy bàn tay của cô, trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt. Chỉ nhìn cô chằm chằm, người phụ nữ thích biệt như mạng. Nhìn người đàn ông trước mặt, Tô San khẽ cười một tiếng. Nước mưa thấm ướt toàn bộ khuôn mặt, cô hơi mấp máy bờ môi. Nhưng... Tôi lại... tôi lại... không thích... làm anh hùng. Nhìn mi mắt cô dần dần khép chặt lại, tiếng sấm trên trời vẫn thỉnh thoảng lại vang lên đùng đoàng. Câu nói cuối cùng của cô hình như vẫn còn vang vọng bên tai. Nhìn khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp vì nước mưa mà tẩy bỏ lớp trang điểm thường ngày. Lộ ra gương mặt thanh thuần khiến người ta cảm thấy không đành lòng. Trịnh đồng đấm một phát thật mạnh lên trên nền đá. Nước mưa chút xuống, khiến cả người hắn ướt nhẹp. Lúc này, máy quay dần dần kéo ra xa, cho đến khi đạo diễn cất lên tiếng hô. Cắt! Trợ lý của trịnh đồng lập tức mang khăn lông cầm ô đi tới che chắn cho hắn. Tiểu Chu cũng nhanh chóng cầm ô chạy qua. Tổ sàn mở mắt ra, nhìn trời mưa tầm tã. Tâm trạng vẫn vô cùng nặng nề. Nước mắt ấm áp chảy ra, hòa cùng với nước mưa trên mặt. cô khoác chiếc khăn lông lớn trên người đi về phía máy theo dõi trong mái che. đạo diễn đang ngồi đó cùng với một người đàn ông mặc đồ đen đang nói gì đó. nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, tô san hít hít mũi đi tới. nhìn cả người cô ướt đầm đề nước mưa, vẫn có vẻ còn đang đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật chưa thoát ra được. tạo duyên lập tức tiến tới ôm lấy cô vào trong lồng ngực, đưa tay lên vút nhẹ mái tóc ướt sũng nước, nhẹ giọng nói. Không sao. Người được mùi hương quen thuộc trên người của hắn, thần kinh của Tô San giống như đã tìm được chỗ dựa, lập tức thả lòng. Đột nhiên lại nhớ tới ở đây có rất nhiều người. Cô hơi ngẩng đầu nhìn nhìn xung quanh. Mấy nhân viên đoàn, giả bộ không thấy gì hết, mỗi người lo làm việc của mình. Chỉ là lâu lâu lại lén nhìn qua phía bên này một cái. Chỉ có mình đạo diễn, ngồi sau máy theo dõi, nói thẳng ra. Cảnh này như vậy là được rồi, không ngờ hai người phối hợp với nhau ăn ý như vậy, tôi còn tưởng chắc phải mất cả ngày mới xong cơ. Lúc nãy, Tô San cũng không suy nghĩ nhiều lắm về chuyện kỹ xảo gì đó, chỉ để bản thân mình hòa nhập với nhân vật này. Vì vậy hiện giờ, vẫn cảm thấy trong lòng rất buồn phiền. Cảm giác nhập vai quá sâu, thật sự không dễ chịu một chút nào đó cũng là do đạo diễn dẫn dắt rất tốt. Tô San nghiêm túc nói, rồi lại cầm khăn lông lau khô nước mưa trên mặt. Nghe vậy, đạo diễn cũng cười cười. Bá nhạc cũng cần tới thiên lý mã mới có thể phát huy toàn bộ năng lực. Muốn thành công cũng là do bản thân cô có thực lực mới được. À, được rồi được rồi, mau đi thay quần áo đi. Nếu không tạ duyên cũng sắp không nhịn được mà tới chửi người rồi. Nghe thấy ông ấy nói như thế. Mấy nhân viên đòi làm phim cũng không nhịn được mà bật cười. Mọi người nghĩ cũng thật ngưỡng mộ Tô San. Hiện giờ cô ấy có thể nổi tiếng được như vậy, mặc dù cũng có phần là do thực lực, nhưng chắc chắn không thể thiếu sự trợ giúp của Tạ Duyên. Phụ nữ có thể tìm được một người bạn trai trải đường sẵn cho mình như vậy, đúng là quá may mắn. Tới lúc này, đình nhiên nãy giờ ngồi bên kia đọc kịch bản, cũng mang theo ánh mắt không vui nhìn qua Tô San. Trong lòng thầm nghĩ, Tô San chẳng qua cũng chỉ là người dựa vào đàn ông để đi lên mà thôi. Bị đạo diễn buông lời trêu chọc như vậy, Tô San cũng chỉ cười cười, sau đó đi tới phía phòng trang điểm. Sau khi vào phòng, tâm trạng của cô vẫn hơi đờ đẫn, quên mất sự tồn tại của Tạ Diên, chỉ một mình tìm quần áo sạch vào phòng bên cạnh để thay ra. Sau khi thay đồ xong đi ra, nhìn thấy người nào đó đang ngồi trên sofa, Tô San lập tức hoảng sợ. Sao anh lại tới đây? Hắn ngồi trên sofa, không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô một hồi lâu. Tô San xoa xoa mái tóc còn hơi ướt, suy nghĩ chốc lát giống như đã nhớ ra điều gì đó. Sau đó lại vẫn trong trạng thái đở đẫn, nhét bộ quần áo ướt vào trong túi. Trong phòng trang điểm rất yên tĩnh, nhìn cô lặng lặng thu dọn đồ đạc. Tạ Duyên bỗng nhiên đứng dậy, cất bước đi tới đằng sau lưng Tô San đưa tay ôm lấy eo của cô, đầu gục xuống bên cổ của cô, hít một hơi thật sâu. Đó chỉ là đóng phim, là giả mà thôi. Hơi thở phả ra bên cổ cô vô cùng quen thuộc. Tô San chớp chớp mắt, tâm trạng cũng dần dần khôi phục trở lại. Nhưng cô còn chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo trở lại, thì cả người đột nhiên bị say lại, dựa lên tường. Một bàn tay to đặt lên đùi của cô. Rồi lại dần dần di chuyển tới đằng sau Hiện giờ chúng ta có nên tính toán lại chuyện lần trước hay không? Hai người nhìn vào mắt nhau Đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước ở trong xe Cô đùa dẫn với hắn Cả người Tô San lập tức căng thẳng Mấy cảm xúc nặng nề khi đóng phim ban nãy Hoàn toàn tiêu tán không còn một mảnh Hiện giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng hoang lạn Em... Em chỉ dẫn với anh một chút thôi mà Hả? Là giỡn hả? Tạ Diên hơi nhò mắt lại, trông rất nguy hiểm, giọng nói trầm thấp vang lên. Vậy giờ anh cũng giỡn với em một chút có được hay không? Không được. Tô sàn lập tức hô lên, sau đó đưa tay che miệng, mắt thì trợn tròn thật lớn, nhìn chăm trầm hắn. Giọng nói còn mang theo một chút sự hờn rỗi. Anh... anh không được như vậy, lúc đó rõ ràng là do anh nói mà không giữ lời mà. Trong đôi mắt sáng trong của cô, phản chiếu hình ảnh của mình, tạ duyên cúi người kề bên vai cô, khẽ khẳng nói. Hửm, vậy lần này anh sẽ ngồi im, có được không? Tô San tuyệt đối không thèm tin lời hắn nói, đỏ mặt lắc lắc đầu, bàn tay che miệng kín mít, trong lòng rất sợ hắn sẽ trả thù mình. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, tạ duyên khẽ cười, cuối cùng chỉ xoa xoa đầu cô. Đi qua cầm điện thoại đang đặt trên bàn lên. Đi thôi, từ trước tới giờ anh cũng không phải là người thù dai. Có đứa ngốc mới có thể tin lời anh nói. Có điều Tô San cũng không nhiều lời với hắn nữa. Nãy giờ mới nói qua nói lại một hồi, cô đã hoàn toàn thoát khỏi tâm trạng buồn bã do nhập vai. Hiện giờ, ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn. Trong giới có một quy luật bất thành văn, diễn viên nào đóng cả người chết thì sẽ được nhận bao lì xì. Vì vậy chợ lý đạo diễn cũng đưa cho cô một bao lì xì, không cần quá nhiều tiền, chỉ cần tượng trưng là được. Lúc chuẩn bị rời khỏi phim trường, Tiết chỉ ngưng, còn lặng lẽ chọc chọc cô mấy cái, nói cô sau này kết hôn, đừng quên mời cô ấy đến uống rượu mừng. Tô San rất bình tĩnh nói một tiếng, được, sau đó thu dọn đồ đạc bỏ lên xe. Tài xế lái xe ở đằng trước, Tiểu Chu ngồi ở ghế phụ, Tô San và Tạ Duyên ngồi ở hàng ghế sau không biết cô nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay sang nhìn người bên cạnh. sao anh đột nhiên về sớm vậy? ngày mốt mới là Tết Đoan ngọ, sao Tạ Duyên lại về sớm những hai ngày? ở bên ngoài, từng hạt mưa điên cuồng tạt lên cửa sổ xe. Tạ Duyên ngồi đó đang lướt mạng, ngay vậy thì đưa tay ôm vai của cô, nhỏ giọng nói. nhờ em nên anh về sớm. Tiểu Chu ngồi ở phía đằng trước, khoanh tay. Vẻ mặt không thể không khống chế được Không được rồi Vì sao ngồi nhìn người ta khoe ân ái Mà cô lại hưng phấn thế này không biết Tô San mang theo vẻ mặt bất mãn Liếc hắn một cái Trong xe đâu phải chỉ có mỗi hai người thôi đâu Đợi anh quay xong bộ phim này Chúng ta sẽ đi xem nhà Em thích kiểu nhà như thế nào đây Tạ Duyên bỗng nhiên quay mặt sang Nghiêm túc nhìn cô nói Tô San nhăn mày lại vẻ mặt có hơi quái dị. Hai người còn chưa có chắc chắn là có kết hôn hay không mà đã đi xem nhà là sao. Tiểu Chu ngồi ở phía trước nghe như vậy thì ngạc nhiên, hình như cô đã phát hiện ra một tin tức độc nhất vô nhị. Tuy nhiên cô cũng chỉ có thể ngồi đó cố gắng kiềm chế mình không quá mức kích động, im lặng không dám hé một tiếng nào. <cười> em không đi xem đâu, anh còn chưa có cầu hôn em, vì sao em lại phải đi cùng anh xem nhà chứ? Tô San quay đầu đi, nhắm mắt hờ, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Thấy dáng vẻ cô quyết tâm không nói lời nào, Tạ Diễn nghiêng người qua, tay ôm chặt lấy eo của cô, giọng nói trầm thấp. "Vậy ý của em là, chỉ cần anh cầu hôn thì em sẽ lập tức gả cho anh?" Chương 100. Cầu hôn. "Em, em nói như vậy hồi nào chứ?" Tô San trừng mắt, sau đó lại nhắm mắt lại. Tạ Duyên hiện giờ đã không có một chút giới hạn nào, chắc chắn cô nói không lại người này. Thấy cô không nói gì nữa, Tạ Duyên cũng yên lặng, chỉ bình tĩnh chăm chú nhìn cô một lát, tay vòng qua ôm lấy vai của cô, để cô ghé vào trong ngực của mình. Tô San hơi động đậy một chút, cuối cùng vẫn thuận theo dựa vào trong ngực của hắn nghỉ ngơi. Tiểu Chu ngồi đằng trước quá kích động, chỉ cố gắng ngậm miệng thật chặt. Không được rồi, tâm hồn thiếu nữ của cô bộc phát không kiềm chế nổi. Mãi mới tới khách sạn, Tô San để tài xế đưa Tiểu Chu về, còn cô thì chuyển sang ngồi xe của Tạ Duyên. Lên phòng khách sạn lấy vali, cô cũng lười kiêng dè ánh mắt của mọi người, quang minh chính đại bước lên xe của Tạ Duyên. Cô biết đằng sau có paparazzi bám theo chụp lén. Thích chụp thì cứ chụp đi, dù sao ngày mốt Tụi cô cũng chính thức công khai rồi. Sau khi lên xe, trời vẫn đang mưa rất lớn. Từng hạt mưa nện xuống liên tục bên ngoài cửa sổ xe. Ngoài trời tối âm, Cô phủi phủi mấy giọt nước mưa đọng ở trên người, sau đó lại lướt lướt mạng. Hôm nay, bộ phim về đề tài báo thù tội đồ của đạo diễn từ chính thức ra thông báo về dàn diễn viên. Bởi vì hai ngày nữa sẽ khởi quay, nên hiện giờ tiên bố dàn diễn viên chính thức Cùng với đội ngũ sản xuất chủ chốt của bộ phim Nam Chính là một diễn viên hoàn toàn mới toanh Nghe nói hiện giờ vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học Vẻ ngoài không quá xuất sắc Nhưng là khuôn mặt rất phù hợp với dòng phim điện ảnh Là kiểu rất dễ nhìn Những diễn viên phụ khác cũng đều là người mới cả Nhìn tổng thể thì người có độ nổi tiếng cao nhất lại là cô Cư dân mạng A Đúng là đầu quân cho Hoa Nham có khác Cơ hội mà người khác có cố gắng cả đời cũng không với tới. Tô tiểu thư chỉ trong vòng mấy tháng đã lấy được. Mặt mỉm cười. Cư dân mạng B. Dùng toàn người mới thế này là sợ mấy diễn viên có kinh nghiệm sẽ vào đoạt mất sự nổi bật của cô ta sao? Cư dân mạng C. Bọn anti fan thật là nực cười. Tu san nhà tôi, vừa được nhiều người yêu thích, vừa có bể ngoài xuất chúng, còn là tiểu hoa đán 9x đầu tiên đoạt được giải thưởng của giới điện ảnh. Mấy người không biết mà vào đây chê bai hả? Mặt mỉm cười Cư dân mạng D Cho dù được một công ty tốt dẫn dắt đi chăng nữa Thì cơ hội này có phải là hơi quá rồi hay không? Cảm thấy cô ta có thể so được với mấy ngôi sao hàng A rồi Cư dân mạng E Nổi tiếng thì sẽ có lắm thị phi Có được cơ hội tốt cũng bị người ta đem ra bôi nhỏ Đau lòng cho Tô Tô nhà tôi Tiện thể mong chờ tập cuối bộ phim chút ánh sáng rực rỡ tối nay Cư dân mạng F Chờ mong bộ phim mới của Toto. Cứ mang cho người nào đó đố kỵ đi Có được cơ hội tốt Thì cũng không thể trách được người ta ghen tị Mặt mỉm cười Hiện giờ trên mạng Đẩy anti fan của cô Có điều fan của cô cũng tăng lên rất nhanh Hiện giờ Weibo đã có hơn 4.000 vạn người theo dõi Phần lớn đều là giới trẻ Vì vậy mỗi ngày đều có rất nhiều năng lượng Tranh cãi với anti fan. Tô San cũng đã quen với chuyện này rồi Chỉ một khoảng thời gian sau anti fan cũng bị fan đàn áp hết thôi Công ty còn tiết kiệm được tiền thuê thủy quân Hôm nay sẽ chiếu 3 tập cuối cùng của bộ phim truyền hình Tình yêu đô thị Chút ánh sáng rực rỡ Tháng sau thì bộ phim hình sự cảnh sát tội phạm của cô và Lý Hách cũng sẽ phát sóng Bộ phim này cũng là một bước ngoặt lớn đổi mới hình tượng của cô trên màn ảnh nhỏ Dù sao thì phim thần tượng cũng chỉ thu hút sự yêu thích của mọi người Còn muốn có được sự công nhận thì phải biết đổi mới hình tượng Hôm nay dì Chu có ở nhà không anh? Cô bỗng nhiên quay sang hỏi. Tạ Duyên vừa thông thả chuyển động tay lái, vừa nói. Không. Nghe vậy, Tô San lại nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ. Gần như mỗi lần cô qua nhà hắn thì dì ấy đều không có ở nhà. Chắc chắn là bị người này cho nghỉ. Có lẽ đoán được ý nghĩ của cô, Tạ Duyên hơi nghiêng mặt sang, môi hé mở. Con dâu của dì Chu sinh con trai. Sau này gì ấy sẽ không làm nữa đâu. Tô San cầm ním rồi. Nghe thấy để tài sinh con này, cô lại không hiểu sao, cảm thấy hơi lúng túng. Chỉ có thể nhắm mắt, lưng tựa vào ghế, không nói một lời nào. Cô ngẫm lại thì thấy, mỗi lần đều ở trong kỳ an toàn. Hôm nay, hình như cũng là kỳ an toàn. Em đang nghĩ gì vậy? Đằng trước đang là đèn đỏ, Tạ Duyên dừng xoay lại, đầu ghé qua, Lặng lặng chăm chú nhìn gương mặt Đang dần dần đỏ lên của cô Ờ, không có Tô Sàn lập tức mở mắt Nhìn thẳng vào mắt của hắn Lại lúng túng điều chỉnh tư thế ngồi Cô đột nhiên cảm thấy tư tưởng của mình Càng ngày càng phóng khoáng rồi Không ngờ lại còn ngồi đó Suy nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn này Chắc chắn là do bị Tạ Duyên dạy hư Thấy ánh mắt hoàng hốt của cô Tạ Duyên khẽ cong khóe miệng Mặt đầy ý cười Cũng không nói gì cả Ngồi thẳng trên ghế lái, tiếp tục lái xe Cho tới khi về đến biệt thự của Tạ Duyên Thì mưa đã tạnh Mưa tới rất nhanh mà đi cũng rất nhanh Hiện giờ chỉ có bóng đêm sâu thăm thầm Ánh trăng le lói mờ ảo Sau khi vào nhà, Tạ Duyên mang vali của cô lên lầu Tô San sợ hắn đói nên đi vào bếp nấu tạm một bát mì trứng Đến khi Tạ Duyên tắm rửa xong xuôi đi xuống Cô cũng chuẩn bị lên lầu để tắm rửa Người nào đó ngồi trên sofa ăn mì lại đột nhiên lên tiếng Hôm nay có mưa sao băng Tô San hơi dừng bước, tay đặt trên lan can của cầu thang Quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu Anh cũng còn chú ý tới mấy chuyện này sao? Cô biết hôm nay sẽ có một trận mưa sao băng Chỉ là không ngờ Tạ Duyên cũng chú ý tới mấy chuyện kiểu này Em không quan tâm tới anh, đương nhiên là không biết rồi. Tạ Duyên ngồi đó ăn mì, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Tô San ngượng ngùng, ho khan một tiếng, sau đó nhanh chân chạy lên lầu. Cô thừa nhận, đúng là mình rất ít quan tâm tới sở thích của Tạ Duyên. Cũng có một phần là chưa bao giờ thấy hắn biểu hiện rằng mình đặc biệt thích thứ gì hết. Nói như vậy, không lẽ hắn là thích thiên văn học? Nghe nói trận mưa sao băng đêm nay, sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ tối. Tô San lập tức nhanh chóng lấy quần áo đi tắm rửa. Mặc dù cô không có nhiều hứng thú với thiên văn học, nhưng nếu có thể xem mưa sao băng cũng coi như là một điều may mắn rồi. Đến lúc cô tắm xong, sấy khô tóc đi ra, không còn thấy Tạ Duyên ở trong phòng khách nữa. Nhìn lên, thấy đèn trong phòng đọc sách của hắn sáng lên. Nhìn thoáng qua thì cũng không thấy hắn đâu cả. Tô San tò mò đi vào thì thấy một bóng dáng đang đứng ngoài ban công. Hắn mặc một chiếc áo thun màu đen, thân hình cao lớn, đang cúi đầu loay hoay gì đó với chiếc kính thiên văn được đặt bên cạnh. Hiện giờ trên bầu trời đêm chỉ có duy nhất vầng trăng sáng vằng vặc, tỏa ra ánh sáng bạc khắp không gian xung quanh. Từng làn gió đêm thổi nhẹ nhàng trên ban công không khí rất mát mẻ. Không ngờ tới, hắn còn có cả kính thiên văn để ngắm sao. Xem ra Đúng là hắn hưng thú với thiên văn học thật rồi Đã có chưa? Cô bưng trên tay một tách cà phê Đi qua ngồi xuống chiếc ghế dựa Ngồi đó lặng lặng nhìn tạ duyên Đang điều chỉnh chiếc kính viễn vọng kia Sắp rồi Tạ duyên cúi đầu Thông qua kính viễn vọng Nhìn lên mặt trăng Sau đó đi ra sát lan can Nhìn lên bầu trời đêm đen thăm thẳm Không có một gợn mây Thấy hắn không nói gì Chỉ đứng nhìn lên trời Tô San cảm thấy hôm nay tạ duyên, có gì đó lạ lạ, không thể không đặt tách cà phê xuống, cất bước đi tới. Đứng sau lưng hắn, Tô San hít nhẹ một hơi thật sâu, sau đó đỏ mặt, tay run run, vườn ra ôm lấy eo của hắn từ phía sau. Cảm thấy thân thể của người nào đó đột nhiên bị ôm mà cứng đờ ra. Cô nhẹ giọng nói. Rất xin lỗi, sau này nhất định em sẽ cố gắng để hiểu anh nhiều hơn. Chắc chắn tối nay, tạ duyên là vì cô không quan tâm tới hắn, nên mới không vui như vậy. Cảm nhận được thân thể mềm mại của cô đang kề sát sau lưng của mình, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của cô còn mang theo cảm xúc ánh náy Cô luôn luôn như vậy, mặc dù đối với chuyện yêu đương không hiểu rõ lắm, nhưng cô vẫn luôn cố gắng quan tâm đến cảm nhận của hắn. Thùa ban đầu, chỉ cần hắn hơi lại gần, thì mặt của cô lập tức đỏ lên. Nhưng cuối cùng, Vì không muốn hắn phải nhẫn nhịn khổ sở, mà cô để bản thân tiếp nhận sự tiếp xúc thân mật của hắn. Thoạt nhìn, cô là kiểu người bị động, nhưng chỉ cần mình đối xử với cô tốt một chút, thì cô ấy chắc chắn sẽ luôn ghi tạc trong lòng. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên hông của mình, tạ duyên xoay người lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt mộc trước mặt, đưa tay ra ôm chặt cô vào trong ngực của mình, giọng nói trầm thấp vang lên. Không cần vội. Em còn có rất nhiều thời gian để hiểu thêm về anh. Nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn, đầu tô san gục vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lầm bầm. Nhưng đúng là em đối xử với anh không tốt bằng anh đối xử với em. Trong xương tủy, cô vốn là người không dễ dàng đặt niềm tin vào người khác. Mấy chuyện liên quan đến tình cảm lại không có hiểu nhiều. Cô không hiểu thế nào là tình yêu. Sống nguyên cả kiếp trước, chỉ biết đến lợi ích. Đến khi Tạ Duyên xuất hiện mới khiến cô hiểu ra rằng, trên đời này, ngoài người thân ở trong nhà, thật sự còn có một người toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô mà không cần tới báo đáp. "Đột nhiên em như vậy, khiến anh không nhịn được muốn làm điều gì đó." Tạ Duyên cúi đầu, chăm chú nhìn cô, cười khẽ một tiếng. Nghe hắn nói như vậy, Tô San không kiềm chế được, lại ngẩng đầu đấm mạnh một cái lên vai của hắn, giọng điệu tức giận. Sao anh lại là kiểu người thế này chứ? Hoàn toàn không có một chút cảm giác lãng mạn nào, hẻn chi bị độc thân lâu tới như vậy. Anh là kiểu người thế nào? Em biết anh đang nói tới điều gì sao? Tạ Diên tượng người trên lan can của ban công, vẻ mặt nghiêm túc, hơi những mày hỏi cô. Gió thổi nhẹ nhẹ, mặt trăng ở trên bầu trời đêm không chút gợn mây, càng thêm sáng giỏi. Tô San thực sự không muốn nói chuyện thêm câu nào với con người này nữa. Trong lúc cô cầm tách cà phê lên, chuẩn bị đi vào trong, thì trên trời đột nhiên xẹt qua một tia sáng nhanh như chớp. Cô quay người lại, thấy càng có nhiều tia sáng xẹt qua. Cả người Tô San sững sờ tại chỗ, chỉ biết ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn. Sao băng? Cô rất kích động, lấy điện thoại ra để chụp và quay lại cảnh này. Tạ Duyên đứng bên kia, vẫn tựa người vào lan can, cười rất thản nhiên, nói với vẻ tùy ý Nhìn bằng kính viễn vọng sẽ thấy rõ hơn đấy. Nghe vậy, Tô Sàn cũng tỉnh táo lại, rất nhanh chóng đi qua, ghé mắt nhìn vào trong ống kính. Ống kính từ nãy tới giờ vẫn hướng về phía mặt trăng, thỉnh thoảng lại có sao băng rẻ qua. Mà khi cô thông qua kính viễn vọng nhìn lên kỹ trên mặt trăng, thì lại thấy một dòng chữ. Cả người cô chấn động, ngơ ngác, sững sờ một hồi lâu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng đối diện, Đẹp không? Ánh mắt hắn nhìn cô với đầy ý cười vui vẻ. Tạ Diên rất hiếm khi cười với người lạ, nhưng khi đối mặt với cô thì khuôn mặt luôn mang theo nét cười nhẹ. Hốc mắt của cô nóng lên, Tô San cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói. "Anh." Tạ Diên đột nhiên tiến lên một bước, trên tay không biết từ lúc nào lại cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Ánh mắt chăm chú nhìn cô. Mưa sao băng, thật sự phải chờ rất lâu đấy. Làn gió nhẹ thổi tới, khiến sợi tóc vé lên bên tai của cô bay phất phơ. tô san cắn nhẹ bờ môi dưới, cố gắng kiềm chế lại khóe mắt đang chua sót, lùi ra phía sau một bước. Anh... anh sao lại... Sao băng sắp hết rồi, em không muốn xem nữa sao? Hắn nâng lên chiếc hộp đỏ kia, ánh mắt đen nhánh sâu thăm thẳm, Vẫn nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, vừa chăm chú, vừa mang theo một tia cố chấp. Tô San hơi dừng một chút, rồi run dậy, vươn bàn tay ra mở lấy chiếc hộp kia. Khi nắp hộp chậm rãi mở ra, bên trong là chiếc nhãn kim cương, còn sáng hơn cả sao băng trên bầu trời. Anh đã nói rồi, sau này còn có rất nhiều thời gian để em tìm hiểu thêm về anh nhiều hơn. Vì vậy, em có đồng ý tìm hiểu thêm không? Ánh mắt của Tạ Duyên chăm chú nhìn thẳng vào đáy mắt của cô. Trong mắt của hắn chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của cô. Mặc dù ngoài miệng thì Tô San luôn nhắc rằng hắn còn chưa có chính thức cầu hôn cô bao giờ. Nhưng khi khoảnh khắc này tới thật thì Tô San cũng không biết trong đầu của mình đang nghĩ gì nữa. Sao băng vẫn thỉnh thoảng xẹt qua xẹt lại. Nhìn người đàn ông trước mặt, Tô San hít một hơi thật sâu, chậm rãi đưa bàn tay ra, giọng nói rất trong trẻo. Nếu nhẫn không vừa thì em sẽ không gả cho anh đâu đấy." Nhìn thấy điệu bộ ra vẻ nghiêm chỉnh của cô, ý cười trên môi của Tạ Duyên dù có kiềm chế thế nào cũng không kiềm chế được. Cầm lấy bàn tay trắng ngần của cô, chậm rãi xỏ vào ngón áp út chiếc nhẫn kim cương còn đang phát sáng lấp lánh như ánh sao. Kích cỡ hoàn toàn vừa vặn, Tô San có hơi kinh ngạc, không biết có phải là do hắn ăn may hay không, cũng có khả năng Hắn đã lén đo kích cỡ ngón tay của cô từ trước cũng nên Tạ Duyên chính là kiểu người vô cùng nham hiểm Mặc dù chiếc nhẫn này cũng không đẹp lắm Nhưng em cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Cô giơ mưa bàn tay lên Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Nói xong lại nhìn sang phía Tạ Duyên Trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ Cầm lấy tách cà phê chạy nhanh vào trong nhà Nhìn hình bóng nhỏ nhắn chạy như bay của cô Tạ Duyên cười cười đưa tay sở soạn chiếc kính viễn vọng kia, quyết định phải cất giữ nó thật cẩn thận để làm kỷ niệm. Sau khi chạy xuống dưới lầu, tim của Tô Sàn vẫn còn đang đập rồn rập, cô yên lặng ngẩn ngờ ngồi trên sofa của phòng khách. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới tin tưởng được rằng mình vừa mới đồng ý lời cầu hôn của Tạ Duyên. Mọi chuyện đều xảy ra quá mức bất ngờ, cô hoàn toàn không biết một chút manh mối nào cả. Nhớ tới mấy chữ, cô nhìn thấy lúc nhìn trên mặt trăng. Cô lên mạng tìm kiếm thông tin một hồi, cuối cùng mới hiểu ra. Hóa ra, tạo duyên để cho người ta khắc chữ lên bề mặt của thấu kính ở bên trong đó. Thực ra, hắn đâu có thích thiên văn học. Uổng cho cô lúc nãy còn ánh náy tới như vậy. Cái người này thật là gian xảo. Có điều, hắn từ trước tới giờ đều là như vậy. Tô san cũng không muốn so đo này nọ nữa. Đột nhiên cô nhớ tới một chuyện, thế là lại vào Weibo, lấy tấm ảnh sao băng lúc nãy, cô có chụp để đăng lên, kèm theo một dòng trạng thái. Hôm nay, mưa sao băng thật là đẹp. Tạ Duyên vẫn còn đang đứng ngoài ban công, nhắn tin với Hạ Hoa, lại vô tình nhìn thấy dòng trạng thái Tô San vừa đăng lên, hơi hơi mỉm cười. Sau khi gửi tin nhắn trả lời Hạ Hoa, liền vào Weibo của mình. Weibo Tạ Diên. Không đẹp bằng em, trái tim. Hắn còn tắc, dòng trạng thái của Tô San vào trong nữa. Chương 101 Bị nhận ra Hôm nay, bảng xếp hạng Hot Search tất cả đều liên quan tới mưa sao băng. Có điều xem một lúc thì thấy người ta chụp sao băng đẹp hơn cô rất nhiều. Nhìn qua mấy tấm hình ảnh sao băng của những người khác đăng lên, Tô San chuẩn bị thoát ra lại thấy Weibo của mình dậy sóng. Cô chỉ vừa mới đăng lên vài phút trước mà dòng trạng thái đã có 3000 bình luận. Đang chuẩn bị mở ra thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Diêu Nhân gọi tới. Vừa bắt máy, phía bên kia lập tức truyền tới một giọng nói mang theo vẻ vô cùng bất đắc dĩ. "Không phải đã nói là để tới hôm Tết Đoan Ngọ sao?" Tô San ngồi trên sofa nghe chị ấy nói thì không biết phải nói gì nữa. Cô hơi ngẩng đầu lên, Thì thấy một bóng dáng đang thong thả bước xuống lầu Em... em cũng không biết Cái này là tại tạ duyên Nhưng sớm một ngày hay muộn một ngày Cũng chẳng có khác gì đâu Chị cứ mặc kệ đi Tô San ngồi xếp bằng trên sofa Vừa nói vào điện thoại Vừa bất mãn trởng mắt nhìn người nào đó đang đi tới đây Chuyện đã tới nước này Thì diêu nhân cũng không thể nói gì nữa Chỉ nói mấy ngày gần đây Cũng đã thương lượng xong xuôi với mấy nhà truyền thông lớn rồi Hiện giờ chỉ cần khống chế không để dư luận trên mạng đi quá xa là được. Được, vậy lát nữa em cũng đăng một dòng đáp lại tạ duyên đi. Chỉ cần tùy tiện trả lời bằng một trái tim là được. Tránh việc đăng lại nhiều bị người ta soi mói. Diêu Nhân nghiêm túc nói. Tô San nghe vậy thì được một tiếng. Đầu dây bên kia cũng đã khúc máy. Cô lại vào xem bình luận trên mạng. Cô mới ngồi nói chuyện điện thoại chưa tới 2 phút thì đã thấy ở dưới dòng trạng thái của tạ duyên Đã có gần hai vạn bình luận. Vào xem thì toàn là tiếng kêu riêng của fan hâm mộ. Cư dân mạng A. Đây, đây là công khai rồi sao? Cư dân mạng B. Mới vừa nãy tôi nhìn lên sao băng, ước rằng tạ duyên và tô san ở bên nhau. Như vậy tức là nguyện vọng của tôi đã trở thành sự thật sao? Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng C. Không, ông xã là của tôi, chắc chắn là bọn họ đang nói giỡn. Cư dân mạng đề, cái này chắc chắn là giả. Cư dân mạng e, đây chính là một cơn mưa sao băng ác mộng. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng f, nhìn là biết đêm nay quý sẽ bị nhãn mạng. Cư dân mạng g, tôi thật sự không thể tin được, như vậy tức là thắng lợi cuối cùng thuộc về fan cặp đôi tô tạ sao. Vừa cười vừa khóc. Khi tô san còn đang lướt lướt xem bình luận, đám người vương trường lý hách, còn nhắn tin chúc mừng. Đột nhiên, phần ghế sofa bên cạnh hơi lún xuống. Cô quay mặt sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, luôn luôn không chịu làm theo kịch bản có sẵn, hoàn toàn cạn lời. Hạ hoa nói khi công khai, thì chúng ta nên chụp chung một tấm ảnh đăng lên, anh quên mất. Tạ duyên vòng cánh tay ra sau vai cô, nghiêm trang nhìn cô nói. tô san liếc nhìn hắn một cái, không biết nghĩ gì. Đột nhiên, mở ứng dụng chụp hình trên điện thoại. Cười cười, ngồi xích lại gần với hắn ừ, Vậy chúng ta chụp một tấm đi Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Hoàn toàn không có ý tốt của cô Tạ Duyên vẫn nghe lời Đưa cánh tay ôm lấy vai của cô Đầu ghé lại gần Đỉnh mũi hắn áp sát vành tay nhỏ nhắn của cô Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cô Tô san không thích tư thế này một tí nào Giờ tay lên Quay mặt hắn nhìn về hướng camera Sau đó tách tách Chụp hai tấm liên tiếp Sau đó mở ứng dụng photoshop ra, photoshop cho mặt tạ duyên thành đen thôi. Sau khi đã hài lòng mới lưu lại vào máy. Đăng nhập vào Weibo, Tosan đăng bức ảnh đã photoshop lên. Weibo Tosan Còn anh thì thật là xấu trai. Hình ảnh Cô còn tác cả tạ duyên vào. Sau khi đăng xong, cô lại cảm thấy rất buồn cười đưa ảnh cho tạ duyên xem. Anh thấy có đẹp không? Cả quá trình cô ngồi photoshop chỉnh sửa lung tung, Tạ Duyên vẫn ngồi yên không nói gì. Thấy cô cười khoái chí như vậy, bàn tay của hắn đột nhiên ôm vai cô, rồi xuống bên hông, chuyển người để cô nằm lên sofa. Ánh mắt nhìn cô thâm trầm, sáng quắc. Em là đẹp nhất. Trên ngón áp út, vẫn cảm nhận được sự lành lạnh của chiếc nhẫn chuyển tới. Tô San cảm thấy hơi ngại ngùng quay mặt đi. Tạ Duyên cúi đầu xuống, vùi vào bên cổ của cô, hít sâu một hơi cọ cọ. Sau đó đột nhiên đứng dậy bế ngang cả người cô lên. Tô San hoảng sợ lập tức vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Khuôn mặt đã đỏ bừng như sắp xuất huyết tới nơi rồi. Có điều lần này cô không dãy ruộng mà tự nhiên để hắn ôm mình lên tới căn phòng trên lầu. Khi cả người bị đặt lên giường lớn, lập tức thân hình hắn đè lên. Không một lời nói nào thừa, vừa vội vàng vừa nhiệt tình. Ngoài trời màn đêm sâu thẳm. Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rọi, len lỏi qua rèm cửa. Bóng dáng của hai người trong phòng cuốn quýt lấy nhau đầy mê ly. Sáng ngày hôm sau, nắng ấm lọt qua khe cửa chiếu vào trong căn phòng. Trên giường lớn mềm mại chỉ thấy hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn lộ ra đặt trên mặt chăn Người nằm trên giường hơi động đậy, tràn đắp trên người hơi trượt xuống, lộ ra phần cổ đầy dấu vết đỏ hồng. Mắt hơi hé mở, cánh tay theo bản năng. Cua cua về phía trước tủ cạnh đầu giường, mò tìm điện thoại. Trong phòng được bật điều hòa, có lẽ cảm thấy hơi lạnh. Cô vừa mò thấy điện thoại, lập tức chui lại cả người vào trong ổ chăn. Vừa mở máy, liền thấy rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ và có tin nhắn gửi tới. Tin tức đầu đề sáng nay là Đêm mưa sao băng, tạ duyên và Tô San công khai tình yêu. Tinh thần của Tô San chấn động, cả người lại cảm thấy hơi không thoải mái một tay xoa xoa eo. Cô cảm thấy tạ duyên thật là không biết chữ kiềm chế viết như thế nào. Không phải hôm qua, hắn vội vàng bay từ châu Âu về nước sao? Thế mà sao sức lực, vẫn chàn trề như vậy không biết? Đăng nhập vào Weibo, 10 từ khóa top đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot search thì cô và tạ duyên đã chiếm tới 5 cái rồi. Còn có vương trừng chúc phúc, tưởng liên khải tạ duyên. Một vài người quen sơ sơ với tụi cô cũng đang trạng thái lên Weibo để chúc mừng cũng có không ít người chỉ muốn thừa dịp này đăng lên mấy dòng để người ta chú ý tới. Nói chung, toàn bộ tin tức đầu đề hôm nay đều là liên quan tới cô và Tạ Duyên. Sau một đêm, dòng trạng thái cô trả lời lại Tạ Duyên ngày hôm qua đã có tới 15 vạn bình luận. Cư dân mạng A: Ước gì trận mưa sao băng ngày hôm qua chưa từng tồn tại, khóc lớn. Cư dân mạng B: Ha ha, Toto, cô photoshop Tạ Duyên thành như vậy. Anh ấy có biết không? Cư dân mạng C. a không ngờ hai người này thật sự là ở bên nhau rồi. Cư dân mạng D. Hóa ra đây là đại gia chống lưng cho tô, tô nhà tôi. Được một vị đại gia đẹp trai như vậy bao nuôi, thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng E. Kiếp trước, chắc chắn Tô san cứ vớt cả hệ ngân hà rồi. Hèn chi lại có được nhiều cơ hội tốt như vậy. Hóa ra là có bạn trai hộ tống. Vừa cười vừa khóc. Cư dân mạng ép Một trận mưa sao băng qua đi Làm không ít cô gái mất đi ông xã Vừa cười vừa khóc Cư dân mạng g những ai nói tô tô nhà tôi Chuyên bồi ngủ mấy ông già đầu hói bước ra đây Duyên ca nhà tôi Mà là ông già đầu hói hả Cư dân mạng hát Duyên ca chắc chắn muốn nói Đúng đúng đúng em là đẹp nhất Mặt cún lịnh nọt Cư dân mạng y Thế này thì khác gì dựa vào đàn ông để đi lên chứ Chẳng qua một bên là công khai, còn một bên là dấu diếm mà thôi. Mặt mỉm cười. Nhìn vào phần bình luận bên dưới, thấy cũng có mấy anti-fan vào nói rằng cô không xứng với Tạ Duyên. Cũng có fan của Tạ Duyên phản đối cô. Có điều, do ảnh hưởng của bộ phim thần tượng của cô và Tạ Duyên vừa mới chiếu xong, đã lôi kéo rất nhiều fan của cặp đôi tụi cô. Vì vậy, tỷ lệ anti-fan cũng không nhiều lắm, cũng rất nhanh chóng bị fan đàn áp. Ngoài ra công ty cũng có bộ phận chuyên khống chế dư luận, mấy đề tài trên quy mô đều là chúc phúc và hâm mộ. Vốn dĩ thời gian gần đây, độ hot của cô và Tạ Duyên đã rất cao rồi, hiện giờ lại công khai, khiến tụi cô càng hot hơn. Mấy ngày sau chắc chắn chuyện này vẫn chưa có hạ nhiệt, nhưng có điều hết thảy mọi chuyện đều có hạ hoa đứng sau lo liệu, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Sau khi rời khỏi giường, Tô San đánh răng rửa mặt xong, liền định đi xuống lầu, Vừa ra khỏi phòng, liền đụng mặt người nào đó từ trong phòng tập thể thao ở lầu 2 đi ra. Trên cổ còn vắt một cái khăn lông, mồ hôi trên người động từng giọt từng giọt. Trên cánh tay còn hiện rõ phần cơ bắp. Hắn vừa cầm khăn lông lo mồ hôi trên trán vừa đi tới phía cô. Nhìn thấy hắn, tổ sàn lập tức nhanh chân, chạy một mạch xuống lầu. Thấy vậy, tạ duyên chỉ có thể đứng trên đầu cầu thang lầu 2, nhìn xuống hình bóng nhỏ nhắn, chạy như bay ở bên dưới. Cười khẽ một tiếng hỏi Em chạy nhanh như vậy để làm gì chứ? Tô Sàn nhanh chóng xuống dưới lầu một Nghe như vậy thì ngẩng đầu lên Mang theo ánh mắt cầm giận Chừng hắn một cái Anh thử nói xem là vì sao? Một tay hắn đặt trên lan can Cúi đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé Chạy tọt vào trong bếp Không nhịn được lại khẽ bật cười một tiếng Sau đó xoay người đi vào trong phòng tắm Mặc dù rất bất mãn với hắn Nhưng Tô Sàn vẫn mang theo một bụng oán khí, nấu một ít mì thịt bằm. Sau khi cô nấu xong, thì người nào đó cũng tắm rửa xong xuôi, đi từ trên lầu xuống. Tạ Duyên đi từ đằng xa, đã ngửi thấy mùi thơm. Sau đó nhìn vào, thấy cô đang bưng hai đĩa trứng ốp la ra. Bóng dáng bận rộn của cô lập tức khiến nơi nào đó trong lòng cảm thấy tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Tạ Duyên cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trong đời đó là mỗi sáng có thể ăn bữa sáng do cô làm. Em thật sự rất nghi ngờ, ngay từ đầu có phải là do em biết nấu ăn, nên anh mới theo đuổi em hay không? Tô San đã ngồi vào một bên bàn, vừa ngồi gắp mì trong bát, vừa liếc mắt nhìn hắn nói. Tạ Duyên xài bước, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy đôi đũa, đầu ghé lại gần, nhìn chăm chầm cô với ánh mắt sáng như đèn pha. Trên đời này có nhiều đầu bếp như vậy, việc gì anh lại phải theo đuổi em? Hắn vừa dứt lời, Tô San không nhịn được ho khan nhẹ một tiếng. Cầm một miếng giấy ăn, lau lau miệng, mặt dày nói Bởi vì em là người xinh đẹp nhất à? Nhìn thấy điệu bộ, ra vẻ bình tĩnh của cô, tạ duyên cũng khẽ cười một tiếng, gấp gấp mì lên, khóe miệng tràn ngập ý cười. Đúng vậy, em đẹp nhất. Tô San cũng không thể nói gì nữa, bởi vì cho dù cô có tiến bộ đến mức nào, thì da mặt cũng không thể dày bằng con người này. Ngày mai là Tết đoan ngọ, hiện giờ tin tức trên mạng về cô và Tạ Duyên vẫn còn đang rất hot. Tất cả những hoạt động trước đây mà Tạ Duyên từng hợp tác với cô đều bị cư dân mạng moi ra. Bọn họ có vẻ càng tìm càng nghiện, còn tìm ra là cảnh hôn đầu tiên của tụi cô trong bộ phim điện ảnh Loạn Thế Chi Ca nữa. Cũng có rất nhiều anti-fan vào phê phán, nói cô bám vào Tạ Duyên để được thăng tiến. Nếu không có Tạ Duyên thì chắc chắn cô không thể có được nhiều cơ hội tốt như vậy. Có điều, Tô Sàn cũng không để tâm tới chuyện này. Dù sao thì bộ phận quan hệ xã hội của công ty sẽ đứng ra giải quyết ổn thỏa. Vào hôm Tết Đoan Ngọ, cho dù Diêu Nhân không nhắc, thì Tô Sàn cũng biết chắc chắn bên ngoài có rất nhiều paparazzi thủ ở ngoài để nhân cơ hội chụp lén. Nhưng mà cũng không còn có cách nào khác. Hôm nay hai gia đình phải hẹn gặp mặt ăn cơm. Mặc dù trong nhà hàng thì chắc chắn phóng viên không thể vào trong được, nhưng xe của tụi cô vừa chạy ra khỏi biệt thự, Là lập tức có vài chiếc taxi bám theo Nhưng hiện giờ Cho dù bị chụp trộm cũng chẳng sao cả Quan trọng là mấy tỏa soạn Sẽ viết ra tin tức thế nào mà thôi Nơi hẹn ăn cơm Cũng không phải là khách sạn lớn năm sao cao cấp Mà là một nhà hàng Có phong cách rất đặc biệt Trang trí theo kiểu cổ xưa Khung cảnh rất trang nhã Tạ Duyên còn đang đỗ xe Tô San bước vào trước Thấy tin nhắn của Tạ Duyên báo tên phòng đã đặt trước Xin chào tiểu thư, cô đã đặt chỗ này trước hay chưa ạ? Một nữ nhân viên phục vụ mang theo vẻ mỉm cười bước lên tiếp đón. Hôm nay, tô sàn không đeo khẩu trang và mang kính râm, Trang điểm khá nhẹ. Ngay người phục vụ hỏi thì khẽ mỉm cười. Đã đặt phòng rồi là chữ chúc. Người phụ nữ nhìn cô gái trước mặt có khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo mặc một chiếc váy liền màu xanh ra trời phô bày đường nét cơ thể hoàn mỹ. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp hiếm có này Người phục vụ chỉ cảm thấy càng nhìn, càng cảm thấy quen thuộc, nhưng mà mãi lại không nhớ ra được tên cô ấy là gì. Ở đại sảnh của nhà hàng có rất nhiều người qua lại, mặc dù vậy, nhưng không khí lại rất yên tĩnh. Cho đến lúc có một người đàn ông đội một chiếc mũ đen đi từ phía ngoài vào. Tô San nhìn thấy hắn, lập tức chỉ chỉ vào bên trong. "Nhanh lên, chúng ta tới trễ rồi." Người đàn ông vừa xuất hiện, mấy người phục vụ gần đó nhìn qua. Lập tức đơ hết cả ra Mang theo vẻ mặt không thể tin được Nhìn hắn chằm chằm Cô nữ phục vụ đứng gần tô san nhất Nhìn thấy vậy Có vẻ như cũng nhớ ra chuyện gì đó Vẻ mặt mặc dù không thay đổi nhiều Nhưng ánh mắt thì thường xuyên nhìn qua Tạ Duyên Tạ Duyên tiến lên Nắm lấy tay cô Cởi chiếc mũ trên đầu mình xuống Đội lên cho cô Thấp giọng nói Cũng đâu phải là kết hôn Em vội vàng như vậy làm gì Đẩy đầy chiếc mũ đang sụp xuống mặt, Tô San sửa sang tóc tay lại một chút, tức giận chừng mắt nhìn hắn. Vậy lát nữa em sẽ mách ba em là anh cố ý tới trễ. Nghe vậy, tạ duyên khẽ cười kéo kéo tay của cô. Lý do là do em ngồi trang điểm mất cả nửa tiếng đồng hồ, giờ lại quay sang trách anh. Tô San ho khăn một tiếng để che lấp sự ngại ngùng, sau đó nhìn qua người phục vụ đứng bên cạnh. Phiền cô dẫn đường cho chúng tôi được không? À, tất nhiên là có thể ạ. Nãy giờ, đứng nhìn hai người khoe ân ái hồi lâu, người phục vụ kia cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, rất lịch sự lễ phép dẫn đường cho tụi cô đi vào trong. Nhưng vẻ bật, cả quãng đường luôn cứng đờ, sợ mình kiềm chế không nổi mà làm ra chuyện gì đó bất thường. Sau khi hai người đi khỏi, mấy người phục vụ đứng ở đại sảnh lập tức bu lại, nhìn theo hướng tạ duyên vừa đi khỏi, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin được. Trời ạ, tôi không nhìn lầm phải không? Đó là Tạ Duyên và Tô San sao? Ôi, là nam thần của tôi đấy. Một người phục vụ nhỏ nhắn hôn lên, tay kích động nắm chặt điện thoại. Thật là đẹp trai quá đi, quá ngọt ngào, không được rồi, tôi thực sự không chịu nổi. Tôi muốn đăng Weibo. Một người phục vụ khác vừa nói xong, liền hưng phấn nhấn nhấn vào điện thoại.